Quả là người kỳ lạ, dĩ nhiên không có cách nào bắt được. Lão giả kia khiếp sợ nói. Sư Huynh có truy đuổi tiếp không một lão giả khác hỏi. Lão giả này lắc đầu nói nếu hắn có thể biến mất ngay trước mắt ta thì chúng ta có đuổi theo cũng vô dụng. Cửu xá đại nhân đang ở bên trong, hắn có hữu gì đến mấy cũng không chạy trốn được. Người thanh niên lúc này dừng trên một con đường lớn Nhìn hơn một nghìn cường giả ngồi xếp bằng Vô cùng kinh ngạc Có điều Một lát sau Ánh mắt hắn lóm lên nhìn ngọn núi mây mù bao phủ phía trước Lẩm bẩm nói khí tức của phụ thân Phụ thân ở bên trong Lập tức người thanh niên vội vã hướng về phía ngọn núi bay đi Không ít tu luyện giả ngồi xếp bằng đều mở hai mắt, hờ hưởng nhìn người thanh niên rồi lại nhắm mắt lại. Vù vù toàn bộ ngọn núi bao phủ bởi một tầm kết giới. Người thanh niên đánh vào kết giới làm nổi lên một tầm rung động. Lớp rung động này không ngừng mở rộng. Cuối cùng toàn bộ kết giới bao phủ ngọn núi đều rung động. Như một hồ nước tĩnh lặng đột nhiên bị ném đá vào. To gan một tiếng quát vang lên, sáu bóng người từ trong huyệt động ở lưng chừng nối bay ra. Mấy lão giả khí tức phát ra, khiến kết giới rung lên, sáu luồng khí tức đáng sợ áp tới người thanh niên. Người thanh niên sắc mặt cứng đờ kêu lên đau đớn, thân thể rơi xuống mặt đất, miệng trào máu tươi. Điều đáng kinh ngạc là máu của người thanh niên này có màu xanh. Người đến từ đâu? Dám xông vào thánh sơn lão giả đầu lĩnh quát lạnh nói Ánh mắt sắc bén cùng kinh ngạc nhìn chầm chầm vào người thanh niên trên mặt đất Loài nghiệt súc nào Nơi đây là nơi ngươi có thể xông vào sao một lão giả áo vàng lạnh giọng quát Ta tới tìm phụ thân của ta Hắn ở ngay trên ngọn núi này Người thanh niên kiên trì nhìn chầm chầm sáu luồng áp lực cao giọng nói. Nơi khó miệng hắn vẫn còn lưu lại máu huyết màu xanh. khuôn mặt vốn hồng nhuộn cũng tái nhật đến cực điểm. Sáu lão giả nghe thấy sưởng sốt. Cửu xá kinh ngạc đánh giá người thanh niên nói phụ thân ngươi. Cha ta là cương ma. Hắn ở trên núi này ta muốn lên tìm hắn. Tiểu tử. Phụ thân ngươi đã chết. Người trên núi bất quá chỉ là thân xác hắn mà thôi. Nể mặt cương ma, lão phu tha ngươi. Ngươi từ nơi nào đến thì hãy trở về nơi đấy đi. Cửu xá lạnh nhạt nói thầm kinh ngạc. Có thể xông vào đến đây tiên thú này cũng bức phàm a Sáu người bọn họ liếc mắt nhìn bản thể của người thanh niên. Các ngươi giết cha ta. Các ngươi giết cha ta khuôn mặt người thanh niên nhanh chóng vạn vẹo. Giữ tận trường mắt nhìn cưỡng xá quát. Lạnh lùng vô cùng. Dường như mắt mạnh thú từ xưa nhanh chóng biến hóa. Điều khiến cưỡng xá cùng sáu người khiếp sợ là trong người người thanh niên hiện ra ánh sáng màu xanh. Không chỉ có da. Mà cả tóc. Hai mắt đều biến thành xanh. Đôi mắt màu xanh sặc sở hữu dị vô cùng Khiến mấy người cử xá chấn động Các ngươi giết cha ta Cha ta đã chết Các ngươi giết cha ta người thanh niên ngồi trên mặt đất Phẫn nộ lẩm bẩm nói Hai giọt lệ máu từ khó mắt tràn ra Cả người hắn phát ra phẫn nộ cùng sát khí khiến cử xá kinh hải Cử xá nhướng mày Nhìn chầm chầm người thanh niên kinh ngạc vô cùng tiểu tử này có lẽ là tiên thú do cương ma nuôi nấm. lại có thể đáng sợ như vậy, thật khiến người ta kinh ngạc a. Các ngươi giết cha ta, ta phải cho các ngươi chết, người thanh niên nhảy dựng lên trên tay phải hiện ra một hạt châu màu vàng. Hai mắt hắn vàng máu trừng lên nhìn mấy người, giận dữ quát một tiếng, cầm hạt châu màu vàng bóp nát Khoảnh khắc hạt châu màu vàng nát ra, sáu người cưỡng xá cùng kinh hãi, phát ra lớp cương khí bao bọc toàn thân. Chân khí cũng trực tiếp hô ra, bọn hắn vô cùng khiếp sợ. Cả sáu người đều cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ từ trong hạt châu màu vàng bạo phát ra. Hạt châu màu vàng bị bóp nát hóa thành một đám mây vụ vàng ơn ánh theo gió tung bay, cuối cùng bao phủ toàn bộ bầu trời. Tiểu giác! Sao lại gặp nguy hiểm trong đám mây vụ vàng ơn ánh truyền đến một giọng nói hùng mạnh vô cùng, như sấm rền vang lên? Đám người cử xá ngẫm đầu nhìn, chấn động mạnh mẽ từ trong đám mây vụ vương ra một đầu rồng to đến trăm trượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz <.x3> chương 377 sang bằng mặt đất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz <.x3> chương 377 sang bằng mặt đất. Nhóm dịch me trai em. Mây vụ màu vàng bao phủ bầu trời không ngừng quay cuồng, cuối cùng hóa thành một con thần long màu vàng dài đến nghìn trượng. Con thần lông khổng lồ này đảo mắt nhìn đám người cửu xá. long Gia Gia tiểu giác muốn giết bọn họ. Tiểu giác phải báo thù cho phụ thân. Thế nhưng tiểu giác không thể thắng bọn họ. long Gia Gia có thể cho tiểu giác mượn sức mạnh người thanh niên tên tiểu giác khẩn khoảng cầu xin thần lông màu vàng, rống to nói. Hai mắt hắn vàng máu màu xanh sặc sở nhìn đám người cử xá đầy oán hận khiến kẻ khác lạnh gáy. Thần Long thở dài một tiếng thanh ấm như sấm khiến kết giới rung chuyển dữ dội, gần như bị nghiền nát. Đám người cử xá lo sợ thần Long màu vàng này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng uy hiếp. Trước mặt thần lông màu vàng này, bọn họ dường như đang ngồi trên con thuyền nhỏ trong mưa to gió lớn, chỉ biết chờ chết. Lúc này, cử xá ngăn lại nỗi sợ hãi nói tiền tiền bối cương ma hắn. Tiểu giác, long Gia Gia có thể giúp ngươi báo thù. Thế nhưng, ngươi phải về bên lông Gia Gia. Thế nào thần long màu vàng không thèm để ý đến cử xá quay đầu nhìn tiểu sừng. Mà lúc này Đám cử xá đẳng nhân nhìn nhau Cùng lấy ra bát giai tiên khí Uy thế mạnh mẽ hướng phía thần lông màu vàng chém tới Đám đạo tiên cương tiên bên dưới toàn bộ bừng tỉnh Nhanh chóng thối lui về phía trước thành cửu u Bọn họ hiểu rõ trận chiến ở đây không có chỗ dành cho bọn họ Ngu ngốc thần lông màu vàng thấy sáu người tấn công Hừ lạnh một tiếng, ngao cái miệng rộng hé ra. Một tiếng lông ngâm vang lên đến tận chân trời. Sáu người cưỡng xá còn chưa tới gần đã bị tiếng long ngâm chấn động đánh bay đi, va vào kết giới. Mà kết giới bị sáu người va vào chỗ nào là chỗ đấy trực tiếp hóa thành nghìn vạn mảnh nhỏ. Trong nhất thời, cường giả đạo thánh, cương thánh của cử U giới cùng mở to mắt. Khiếp sợ nhìn về phía tây cửu u giới Tất cả đều lẩm bẩm nói khí tức thật mạnh Thật đáng sợ Chẳng lẽ là minh đế Sáu người cưỡng xá va vào kết giới đều biến mất Lần thứ hai xuất hiện đã văng ra sáu nơi Cả sáu người đều dồn sức ra đòn cực mạnh Đến chém tới thần long màu vàng Nghe được lời thần long nói Đám người cưỡng xá không hề do dự trực tiếp tấn công nếu thần long màu vàng đã muốn giết bọn hắn chỉ sợ đợi thần long tấn công thì bọn họ căn bản không có đất trả đòn a sáu luồng tấn công phát ra không gian chấn động tiếng gió bạo liệt vang lên thế nhưng đám người cưỡng xá đã đánh giá thấp sự đáng sợ của thần long màu vàng cả sáu đạo tấn công đều đánh vào trên người của thần long một luồng ánh sáng màu vàng đáng sợ từ người thần long phát ra rầm rầm ầm sáu người bắn văng ra sáu luồng sáng màu vàng ẩn chưa sức mạnh đáng sợ đánh bay sáu người tiên khí trong tay họ cũng văng xuống đất rống thần long gầm nhẹ một tiếng hóa thành một lão giả khôi ngô tóc hắn màu vàng cả người phát ra tia sáng màu vàng Từng đợt sống gần màu vàng ốm lượng trên lớp da hắn Khí tức vô cùng đáng sợ từ cơ thể toát ra Lão giả uy phong lẫm liệt đạp khoảng không nhìn chăm chú vào đám người cử xá tên không Lạnh nhạc nói tiểu tử Đừng oán ta Có trách chỉ trách các ngươi đắc tội hắn Lúc này Trong cơ thể vàng ơn ánh của lão giả đột nhiệt xuất ra sáu con thần lông dài trăm trượng. Bay về phía đám người cử xá. Ngao ngao sáu tiếng lông ngâm vang lên, biến thành sáu thanh cử kiếm màu vàng trên không hướng phía đám cử xá đẳng nhân chém xuống. Cảm nhận được sự uy hiếp từ phía trên cùng tiếng xé khí vang đến, đám người cử xá hoảng hốt. Tuy rằng bọn họ là cường giả cương thánh, đạo thánh thiên giai, thế nhưng đối mặt lão giả màu càng kia cũng vô cùng yếu ớt. Đây là sự trên lệ thực lực, thực lực của bọn họ đủ để hoàn hành ở ngũ hành giới. Nhưng đối với cường giả quá mạnh thì bọn họ cũng chỉ như con kiến mà thôi. Trong tay cử xá kiếm tiên đỏ rực phát sáng mạnh mẽ, khí thế cường đại hóa thành cuộn sóng hướng bốn phía tản ra. Cử xá quát to một tiếng, cương khí trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt phát tiết ra, càng làm cho kiếm tiến chói lọi. Phát ra lực hủy diệt đáng sợ, hướng về phía thanh cử kiếm màu vàng trên không chém tới. Một lão giả tóc vàng khác được một thanh tiểu kiếm màu vàng bao quanh Hai tay vội vã hình thành khẩu quyết phức tạp. Đợi cử kiếm màu vàng chém xuống liền quát nói kim long hàng thế. Theo tiếng quát của lão giả, thanh tiểu kiếm màu vàng đang trôi lơ lượng biến thành một con rồng dài trăm trượng hướng phía cử kiếm nhanh đến. Sáu gã cường giả xuất ra đợt tấn công cực mạnh nhân đỡ cử kiếm màu vàng. Thầm lo lắng về sự đáng sợ của thần Long màu vàng. Cử xá vừa sợ vừa giận càng không nghĩ tới cương ma có thể có một tiên thú như vậy. Mà tiên thú này giống như kẻ giật dây đáng sợ. Cử xá phát hiện hắn đã quên mất một chuyện trọng yếu. Nếu như lúc trước hoàng hồn giúp lôi cương đoạt xác thì chuyện hôm nay đã không xảy ra. Hơn nữa, thần long màu vàng này là từ hạt châu đi ra. Nếu hắn suy đoán không nhầm thì, lão giả trước mắt sợ rằng chỉ là một phân thân của thần long hoặc là thần thức. Nếu là như vậy thì liên minh cử minh đã treo chọc phải một kẻ thù khó lường. Kẻ thù này chỉ sợ minh đế thời kỳ toàn thịnh cũng không thể chống đỡ nổi. Âm tiếng nổ phát ra từng cơn chấn động bắn ra bốn phương tám hướng. Cũng may đệ tử liên minh cử minh chạy nhanh, có điều đệ tử tu vi quá thấp thẳng hồn phi phát tán. Mà kết giới bao phủ liên minh cử minh cũng nát bớt. Cơn chấn động sang bằng thành cử u, vô số tán tu bỏ mạng. Nguyên thành cử u vô cùng náo nhiệt lúc này trở thành địa ngục nhân gian nơi nơi toàn là tiếng hét gào cùng không cam lòng vang lên trong vòng trăm dặm xung quanh không hề có dấu hiệu của sự sống đây là trận chiến của cường giả cứ coi như là chấn động cũng không phải là bất kỳ tu luyện giả nào cũng có thể chống đỡ được a một trận chiến này cũng khiến người chết vô số a phù đám người cưỡng sát phun ra một bốn máu tươi bay ngược lại Mà cử kiếm màu vàng vẫn không dừng lại Lần nữa hóa thành thần long dài trăm trượng truy đuổi Hai mắt tiểu giác vàng máu nhìn thần long màu vàng truy đuổi Cừ hận trong mắt giảm đi chút ít Cả người hắn tỏa ra ánh sáng màu xanh sặc sỡ, Hai mắt như có lửa thiêu đốt Dường tay trên đỉnh ngọn núi vang lên một tiếng quát Một thân ảnh cao lớn hiện ra Nhìn thành u vì sang phẳng mà khiếp sợ Vừa thấy người thanh niên màu xanh phía dưới Người thanh niên cao lớn ánh mắt sáng ngời Cao giọng quát tiểu giác Tiểu giác đang chìm trong oán hận Cùng thống khổ thân thể chấn động mạnh mẽ Quay đầu nhìn về thân ảnh phía không trung run lên Lẩm bẩm nói phụ thân phụ thân Người không chết nói xong Tiểu giác biến mất. Lần nữa xuất hiện đã ở trước mặt người thanh niên. Tiểu giác nhìn người thanh niên. Ôm chầm lấy hắn. Ánh sáng màu xanh khắp người dần mờ xuống. Cuối cùng hóa thành hình dạng ban đầu. Tiểu giác lôi cương vô cùng chấn động nói. Nhìn người thanh niên anh tuấn đen thùi trước mặt. Hắn không thể tin vào mắt mình tiểu giác đã từ trong chí bảo đi ra. Lôi cương quay đầu nhìn về lão giả màu vàng bên dưới Con ngươi co ruột lại Mà mấy con rồng màu vàng đuổi theo đám người cửu xá ngâm lên một tiếng Rồi vọt về phía lão giả màu vàng Lôi cương còn đang khiếp sợ Nhìn mắt lão giả uy cho tiểu giác Ngươi tự giải quyết cho tốt đi Lão giả màu vàng nhìn mắt lôi cương một lúc Bất đắc dĩ than thở Cả người tỏ ra ánh sáng màu vàng dần mờ đi. Cuối cùng hóa thành hư ảnh. Biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 378 lời từ biệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 378 lời từ biệt. Nhóm dịch me trai em. Tiểu Giác quay đầu nhìn về phía lão giả màu vàng vừa biến mất, nhún mũi, lẩm bẩm nói cảm tạ Long gia gia. Sau đó, Tiểu Giác một lần nữa nhìn về phía Lôi Cương, không thể che giấu vẻ mừng rỡ cùng kiếp động. Nói phụ thân, bọn họ nói người đã đã chết. Lúc trước Tiểu Giác cứ tưởng thật. Giờ phụ thân không chết thật tốt quá. Lôi cương gật đầu, nhớ lại lúc trước nhìn vào mắt lão giả màu vàng đã biến mất lông Ra Ra, Chẳng lẽ là thần lông màu vàng đi ra từ không gian thuộc tính một trong chí bảo? Thần lông màu vàng này dễ nhiên có thể mở chí bảo ra cho tiểu giác rời khỏi đó. Lôi cương khó có thể tưởng tượng để làm điều đó cần đến tu vi mạnh cỡ nào. Được rồi, phụ thân. Lúc trước ngươi thấy Long Gia ra rời đi thế nào Cũng may Long Gia chỉ bắt Tiểu Giác ở đó vài ngày Nếu không chắc Tiểu Giác điên lên mất Tiểu Giác đột nhiên nói Lời Tiểu Giác nói khiến lôi cương chấn động Từ khi rời Chí Bảo đến nay tổng cộng gần 20 năm Vậy mà đối Tiểu Giác mới chỉ có vài ngày Lẽ nào vài ngày trong Chí Bảo bằng mấy chục năm ở hiện thực Không đúng, hắn cũng không phải đã nhìn thấy thần long rời đi a, hơn nữa Tiểu Giác đã ở đây. Lẽ ra Tiểu Giác phải biết lúc trước vì sao hắn rời đi, lẽ nào Tiểu Giác đã quên mất rồi? Chính thần long màu vàng kia đã phong ấn ký ức của Tiểu Giác. Lôi Cương cẩn thận suy nghĩ, phát hiện trong đó chắc chắn có điểm kỳ lạ. Thế nhưng hắn không muốn phạt trần trước mặt tiểu giác, Mà cần phải tự mình suy nghĩ. Lúc này, Cả sáu người đạo thánh, Cương thánh cử xá bay về phía lôi cương, Toàn thân lem lút, Chật vật, Vẽ mặt tái nhợt, Không còn thấy thần long màu vàng khiến bọn họ cùng thở vào nhẹ nhõm, Rốt cuộc nhìn thấy lôi cương, Bọn họ càng vui mừng. Thần Long màu vàng kia đã bị Minh Đế đánh bại chăng? Không đúng, nhưng người thanh niên kia vì sao lại ở đây? Sao lại đứng bên cạnh Minh Đế? Mấy người cùng nhìn quanh không thấy thần Long màu vàng, liền thả lỏng người bay tới. Cửu xá bái kiến Minh Đế. Đám cửu xá đẳng nhân cung kính trước mặt lôi cương, nói... Lôi cương hờ hưởng nhìn đám cử xá đẳng nhân gật đầu Tức thì nhìn xung quanh nói đưa các đệ tử về Kiến tạo lại thành cử u Tức thì lôi cương kéo theo tiểu giác bay lên đỉnh núi Đám cử xá kinh ngạc nhìn nhau thầm nghi hoặc. Người thanh niên nọ cùng minh đế bọn họ nhất thời không thể suy nghĩ thấu đáo Nhìn thành cử u bị sang phẳng Mấy người chỉ biết cười khổ. Thế nhưng cũng không dám chậm trễ ra xung quanh tìm đệ tử cử minh. Tái thiết lại thành cử u. Trong đại điện cử minh. Lôi cương cùng tiểu giác ngồi xếp bằng đối diện nhau. Lôi cương khép hờ mắt. Tiểu giác nhìn lôi cương dường như rất sợ hắn biến mất khỏi tầm mắt. Tiểu tử. Người vừa nãy thật đáng sợ cho dù là lão phu lúc ở đỉnh cao cũng không thể chiến thắng cao thủ đó Kẻ địch ngươi nói lúc trước chẳng lẽ là hắn Không đúng, nếu là hắn, ngươi đã hồn phi phách tán từ lâu rồi Giọng Minh Đế vang lên trong đầu lôi cương Lôi cương lắc đầu, thần thức đi vào trong nơi hoàng cung Nhìn Minh Đế nói vị tiền bối đó không phải là kẻ thù của ta Việc này vô cùng phức tạp tạm thời không thể giải thích được Có điều hắn cũng không có ý đối địch với ta Minh để thở vào nhẹ nhõm Gật đầu Ánh mắt hủy dị tức thì nhìn chầm chầm lôi cương nói tiểu tử Không ngờ ngươi còn có một nhi tử là tiên thú a Lôi cương bất đắc dĩ cười khổ nói tiểu giác đó là linh thú nở ra từ cửu huyết thú minh đế trợn tròn hai mắt vẻ mặt kiết động thấp giọng nói có thật thế không thấy lôi cương gật đầu minh đế khó có thể kiềm chế sự vui vẻ nói tiểu tử thả lão phu ra để lão phu xem xem tiên thú nở ra từ cưỡng u huyết thú rốt cục là như thế nào lôi cương trầm ngâm trong chốc lát bốn con thần long đều buông ra Minh đế từ trong nơi hoàng cung, theo bụng lôi cương bay ra, ánh mắt rực cháy nhìn tiểu giác đang xếp bằng trước mặt. Tấm tắc không hổ là từ trướng cử u huyết thú nở ra. Lão phu không thể nhìn thấu hắn. Nếu như không phải còn phát ra khí tiên thú, lão phu còn tưởng là con người. Minh đế đánh giá tiểu giác, lẩm bẩm nói. Tiểu giác cảnh giác nhìn Minh đế. Sau đó, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, mắt lón hung quang, lạnh nhạt nói ngươi là Minh Đế nào đó. Ngươi định chiếm dụng thân thể cha ta sao? Minh Đế kinh ngạc, tức thì cười khổ, nói tiểu tử kia, ngươi cho rằng lão phu chiếm dụng thân thể của phụ thân ngươi sao? Tiểu giác nghi hoặc nhìn lôi cương. Lôi cương mở hai mắt, ông Hòa nhìn tiểu giác nói tiểu giác không được vô lễ. Mọi chuyện rất khó giải thích Thế nhưng hiện tại hắn không phải là địch nhân của phụ thân hay của ngươi. Tiểu giác thấy lôi cương nghiêm khắc Liền rụt cổ gật đầu nói nơn Chỉ cần không phải là kẻ thù của phụ thân Vậy cũng không phải là kẻ thù của tiểu giác Nếu có ai gây ra bất lợi cho phụ thân Tiểu giác nhất định sẽ giết hắn Nếu không thể chiến thắng Tiểu giác lại bảo Long Gia Gia xuất hiện. Hừ tiểu giác nói xong. Mắt lóm hung quan liếc nhìn Minh Đế. Có điều, thần Long chỉ cho tiểu giác một hạt châu cũng không ngờ tiểu giác vừa đi ra chưa được bao lâu đã dùng đến. Minh Đế cười ha hả có điều ánh mắt thêm phần nghiêm trọng. Tiểu giác lão phu không quấy rầy phụ tự các ngươi đoàn tụ nữa. Đừng làm bọn họ sốt ruột nữa, đến lúc hãy mở đại địa chi nguyên đi. Minh đế nhìn lôi cương rồi chui vào trong bụng hắn. Lôi cương gật đầu, tức thì nhìn tiểu giác. Nói tiểu giác, mấy năm nay ngươi có chút thay đổi. Ánh sáng màu xanh vốn ở trên người đã biến mất rồi. Đúng vậy, như vậy tiểu giác sẽ giống con người hơn đúng không? Đây là do tiểu Giác tu luyện thành che giấu màu xanh sặc sỡ đi, có điều lúc tiểu Giác tức giận nó lại hiện ra. Tiểu Giác dương đôi mắt to nhìn Lôi Cương. Bỗng nhiên tiểu Giác nghi hoặc, nói không đúng a, tiểu Giác chỉ ở bên Long gia gia vài ngày, không có tu luyện a. A, tiểu Giác hình như đã quên đi vài chuyện rồi. Lôi Cương động tâm, suy nghĩ chút lát cười nói tiểu Giác có một số việc không cần nhớ kỹ thì nên quên đi a để phụ thân xem ngươi thay đổi thế nào nào hắc hắc tiểu giác cười tức thì nói phụ thân sợ rằng bây giờ ngươi không phải là đối thủ của tiểu giác a long ra ra nói tiểu giác hiện giờ tương đương với cao thủ cương tiên đạo tiên a lôi cương cứng đờ người cẩn thận đánh giá tiểu giác dần dần Lôi cương phát hiện hắn không thể nhìn thấu tiểu giác lôi cương vô cùng hoảng sợ. Thần lông màu vàng kia rốt cuộc đã huấn luyện tiểu giác như thế nào? Chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi có thể đưa tu vi tiểu giác thăng tiếng đáng sợ như vậy. Hai phụ tử trò chuyện một lúc. Lôi cương đột nhiên nghĩ tới một người. Suy nghĩ chút lát rồi nói tiểu giác. Ngươi ở đây tu luyện. Phụ thân còn có chút chuyện muốn ra ngoài. Không được tiểu giác muốn đi cùng phụ thân. Tiểu giác lắc đầu nói. Thấy lôi cương chần chờ. Tiểu giác càng cố kéo tay hắn. Nói tiểu giác vất vả lắm mới tìm được phụ thân. Không muốn rời khỏi phụ thân nữa. Lôi cương sững sốt tức thì cười gượng, gật đầu. Ra khỏi đại điện cử minh. Bay xuống núi, Lôi Cương phát hiện không ít tu luyện giả đang di chuyển ở vùng đất bị san phẳng của thành Cửu U. Có lẽ là do hắn triệu hồi, không ít đệ tử Cửu Minh bắt đầu kiến tạo thành Cửu U. Lôi Cương phóng ra thần thức cuối cùng nhìn về phía trước, đưa tiểu giác bay về phía bên kia. Sát biên giới của thành Cửu U là núi non trùng điệp. Lúc này Trên một ngọn núi có một nữ tử mặc váy tơ tầm, ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt tiêu tội nhìn phía trước. Nữ nhân này chính là Chỉ San. Trước cuộc đại chiến của lão giả màu vàng và đám người cưỡng sát, Chỉ San đã sớm cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Trong thời gian ngắn nhất, nhanh nhất Nàng liền bí mật mang theo tài bảo cùng người làm của vạn tượng các rời khỏi thành cửu u Do đó Vạn tượng các không bị tổn thất gì lớn Lúc này chỉ sang nội tâm vô cùng phức tạp Lúc trước lôi cương cầm ba cuốn thiết quyển rời đi Đã làm nàng vô cùng thất vọng cùng cô đơn Lẽ nào Cương ma thống lĩnh với mình chỉ là quan hệ giao dịch thôi sao Tất cả chỉ có một mình mình tình nguyện sao nội tâm chỉ sang vô cùng phức tạp. Chỉ sang từ khi sinh ra đã mang thân phận cao quý. Phải nói là vạn người mơ ước. Vô số người nịnh bờ cũng không dám đến gần nàng. Hơn nữa, khuôn mặt nàng đẹp tự thiên tiên có thể nói rất nhiều thanh niên tuấn kiệt muốn kết bạn. Thế nhưng có thể khiến chỉ sang để mắt đến cũng không có mấy người. Nếu không phải chỉ sang đi tới cửu u giới, vốn chỉ muốn giải sầu ở đây, thật không ngờ nàng lại gặp lôi cương. Lần đầu gặp mặt, biểu hiện, dáng dấp của lôi cương đã để lại không ít ấn tượng tốt trong lòng nàng. Lúc hiểu rõ thân phận của lôi cương, chỉ sang càng hiếu kìa. Vốn dĩ chỉ sang hiểu rõ thân phận nàng không thể tùy ý thiết người khác. Thế nhưng lúc Tiểu Mỹ nói câu Gia Gia rất thiết cương ma thống lĩnh. Có thể, chỉ cần Gia Gia đồng ý, các ngươi rất có khả năng đã vạch trần tâm sự của nàng, khiến nàng bỏ đi sự nghi ngờ đối với sự thần bí của lôi cương. Cuối cùng, đến khi phát hiện, chỉ sang nhận ra trong lòng nàng đã có lôi cương. Sau đó nghe nói hắn biến mất, Chỉ sang vô cùng thống khổ. Thế nhưng lại nghe hắn xuất hiện ở thành cử U. Chỉ sang không chần chờ đi tới thành cử U. Mong nghe được tin tức của hắn. Cuối cùng, gặp được lôi cương cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng của nàng. Hắn chỉ cầm thiết quyển rời đi. Chuyện này khiến chỉ sang mất một thời gian không thể tiếp thu nổi. Chỉ sang cô nương chỉ sang đang rối rắm suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Nghe được giọng nói này toàn thân nàng rung động quay đầu đứng dậy, nhìn hai người từ từ xuất hiện phía sau. Chỉ sang giấu đi tình cảm nhìn chăm chú vào lôi cương ánh mắt phức tạp. Một lát sau, nàng mới tươi cười, nói cương ma thốn lĩnh có chuyện gì chăng? Ha ha, chỉ sang cô nương là bằng hữu của cương ma. Chẳng bao lâu nữa, cương ma sẽ đi đến một chỗ không biết đến bao giờ mới trở về. Cho nên mới nghĩ đến nói lời tạm biệt. Lôi cương thẳng nhiên cười nói ánh mắt ló lên, nhìn chầm chầm chỉ sang. Chỉ sang đau lòng. Ngượng nghịu. Khuôn mặt tái nhợt. Suy nghĩ một lát. Nàng cắn đôi môi đỏ mộng. Tay phải nắm chặt mép váy. Nói cương ma thống lĩnh còn nhớ đến chỉ sang. Chỉ sang đã rất cao hướng rồi. Hy vọng cương ma thống lĩnh sớm trở về. Lôi cương gật gật đầu. Nhìn nàng. Lúc sau mới nói như vậy cương ma xin phép cáo lui trước. Ngày sau có duyên sẽ gặp lại. Lập tức, Lôi Cương kéo Tiểu Giác bay về ngọn núi cao ở thành Cửu U. "Phụ thân, tiểu tiểu tỉ này thật xinh đẹp a." Tiểu Giác vui cười nhìn Lôi Cương nói. "Chỉ sang ở phía sau." Thân thể chấn động mạnh mẽ, sắc mặt nháy mắt trắng bệt. Nàng khẽ run rẩy, mệt mỏi ngồi xuống, hai mắt vô thần nhìn hai thân ảnh biến mất phía trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 379 tu luyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 379 tu luyện. Nhóm dịch me trai em, mang theo tiểu giác trở về thành cửu, lôi cương đi thẳng vào đại điện cửu minh. Nhiệm vụ cần thiết hiện nay là cùng Minh Đế bàn luận cách mở ra đại địa chi nguyên. Trong đại điện tiểu giác ngồi xếp bằng bên cạnh lôi cương, lặng lặng nhìn hắn chăm chú. Lôi cương thản nhiên nhìn tiểu giác cười tức thì thần thức đi vào nơi hoàng cung. Minh Đế dường như đang chờ lôi cương. Thấy thần thức của hắn vừa đi vào liền mở hai mắt. Nhìn hắn nói mười năm. Hãy đợi 10 năm nữa hãy triệu tập bọn họ. Trong 10 năm này, Lão Phu sẽ khôi phục một ít thực lực mới có thể uy hiếp mấy người bọn họ. Mà trong 10 năm này, hy vọng ngươi cũng có thể tu luyện cho tốt, tốt nhất là tăng tu vi lên cương đế thiên giai. Hơn nữa, cương kỹ ngươi đã diễn luyện cũng vô cùng phi thường, Lão Phu không thể nhìn ra được mánh khóe Không biết ngươi làm sao có được cương kỹ này, cho dù thế nào, lão phu hy vọng ngươi có thể toàn lực tu luyện. Trong thời gian 10 năm, ngươi cũng đừng vào trong nê hoàng cung, lão phu muốn khôi phục cho tốt một phen. Thế nào? Lôi cương gật đầu, không nói gì rời khỏi nê hoàng cung. Nhìn tiểu giác, lôi cương trầm ngâm chút lát, rồi nói tiểu giác. Phụ thân muốn bế quan tu luyện trong 10 năm. 10 năm sau chúng ta sẽ đi đến một nơi. Trong 10 năm này, Ngươi có thể đi ra ngoài đại điện chơi đùa, Thế nhưng ngươi phải chú ý an toàn. Tiểu giác lặng lặng nhìn lôi cương, Gật đầu nói phụ thân tiểu giác cũng cùng người tu luyện. Tiểu giác cũng muốn tăng tu vi. Lôi cương gật đầu, Rồi nhắm mắt lại, đi vào cảnh giới hư vô, diễn luyện khai thiên Trước đây có 18 cuốn cùng với chỉ sang đưa 5 cuốn Lôi cương tổng cộng có 23 cuốn thiết quyển Mà năm cuốn chỉ sang đưa có 3 cuốn từ 35 thức đến 37 thức Còn hai cuốn nữa không rõ, chỉ có xong được phần đầu mới biết được Lôi cương dự định trong 10 năm này lĩnh ngộ khai thiên thức thứ 30 năm đến thứ 37 cùng thông suốt phần đầu. Một lần nữa đi vào cảnh giới hư vô, lôi cương ngừng thở, bắt đầu diễn luyện. 5 năm, năm sau U phủ cực bắc của cưỡng U giới Tại nơi sâu nhất trong U phủ trong một đại điện có bốn người ngồi xếp bằng. Nếu có người đang ở đấy tất sẽ khiếp sợ khi thấy bốn người này Bốn người này chính là U Hoàng, U Minh, Địa Viêm, Địa Trước Bốn người có thể nói là các nhân vật đứng đầu cử U Giới Ai cũng biết Địa Linh Tôn cùng U Phủ quanh năm tranh đấu Lúc này đầu lĩnh của hai thế lực lớn này cùng ở một chỗ Kẻ nào lại không sợ hãi Gần sáu năm qua rồi, vẫn không có chút tin tức. Ngươi nói xem, có phải Minh Đế đã một mình mở ra đại địa chi nguyên địa viêm nhìn U Hoàng suy đoán, nói. U Hoàng nghiêm trọng nhìn phía trước. Trong mắt lóm lên tia nhìn cơ trí. Thở dài nói với tính tình của Minh Đế sẽ không nói rồi nuốt lời. Có điều, năm năm không có chút tin tức gì. Thực khiến người khác lo lắng. Tính tình Minh Đế tuy rằng có thể khiến người khác tin tưởng. Thế nhưng Đại đề Chi Nguyên cũng là vật nghiệp thiên. Minh Đế một mình đoạt lấy Đại đề Chi Nguyên không phải không có khả năng. Địa Viêm chậm rãi nói, ngầm lo lắng. Đại đề Chi Nguyên là chuyện khiến hai người U Hoàng. Địa Viêm không thể kìm lòng tĩnh tâm tu luyện. U Hoàng càng thêm nghiêm trọng. Nhìn U Minh một lúc hắn hưởng hờ hỏi Minh Nhi Chuyện lão phu bảo ngư dò hỏi thế nào U Minh chấn động Chần chờ một lát rồi nói sư tôn Về chuyện Minh Đế có thực sự bị thương nặng trước đây hay không Tuy rằng không thể khẳng định rõ ràng Thế nhưng rất đáng khả nghi Người ngẫm mà xem Minh Đế nếu như không bị thương nặng Như vậy mấy năm nay vì sao hắn vẫn muốn ẩn nắp tại liên minh cử minh? Hơn nữa theo ám bộ truyền tin thì Trong ngũ đế thượng cổ Chỉ có một mình minh đế chạy trốn trở về từ vô thượng giới Tứ đế còn lại đều đã ngã xuống u minh suy đoán thực lực của liên minh cử minh lúc này là do minh đế mấy năm nay bồi dưỡng Mà theo như lời minh đế 5 năm, năm trước Thì thần hồn lão bị thương nặng Cũng đáng để suy nghĩ cẩn thận Lời U Minh nói khiến U Hoàng cùng địa viêm đều trầm tư Một lúc sau U Hoàng ngẫm đầu hỏi Ngươi xác định Ngũ đế thượng cổ Chỉ có một mình minh đế đi ra từ vô thượng giới U Hoàng thoáng do dự rồi nói tin tức ám bộ Truyền đến không thể là giả Lúc này Địa trước ở một bên bỗng nhiên nói sư tôn Lúc trước hình như Minh Đế cũng không hề xuất ra khí thế Chỉ làm một gã cường giả U Phủ bị thương nặng mà thôi Lời địa trước nói khiến U Hoàng, địa viêm, U Minh cùng chấn động Tinh quan trong mắt địa viêm lón lên Cuối cùng ngời sáng Trầm giọng nói đúng Minh Đế lúc trước chưa hề tỏa ra khí thế mới có thể che giấu chuyện hắn bị thương nặng được. Ánh mắt u hoàng nghiêm trọng. Lúc này, hắn trầm giọng nói 5 năm, năm trước. Theo tây bộ truyền đến thì là Minh Đế bị thương nặng. Thế nhưng sợ rằng khó có thể phân định thắng thu rõ ràng. Hơn nữa còn có mấy người cưỡng xá. Mà chúng ta chỉ có 6 người. Khả năng chống lại bọn họ cũng chỉ là 5 năm Đợi 10 năm qua Nếu như lúc đó còn không có tin tức Chúng ta sẽ đến liên minh cử minh Nếu minh đế thực sự đã đi Chúng ta sẽ xóa sổ liên minh cử minh ở cử U giới Vì vậy chúng ta hãy yên lặng xem xét sự tình đi Trong đại điện cử minh Lúc này tiểu giác thối lui đến góc tường trong đại điện Ngây dại nhìn bóng người huy động phía trước Trong đại điện ẩn chứa linh khí thuộc tính một nồng nặc vô cùng tạo thành một dòng suối màu vàng đất Mà trung tâm dòng suối chảy này là hư kiếm của lôi cương đang huy động phía trước Hư kiếm tỏa ra ánh sáng ba màu Màu vàng đất, màu nâu, màu tím Trong đó màu vàng đất thịnh nhất Hư kiếm như dòng suối chảy biến hóa thành vô số lửa dao sắc bén trong đại điện. Tấn công khiến các vách tường đại điện nổ lên liên hồi. Mà tiểu giác đứng ở góc tường không bị những lửa dao này tác động. Cho dù lửa dao sắc bén có tấn công vào tiểu giác cũng không gặp bất kỳ lực cản nào mà trực tiếp đi thẳng qua người tiểu giác. Tấn công trên tường. Cương kỹ thật mạnh Phụ thân có cương kỹ thật đáng sợ. Tiểu giác nắm chặt song quyền. Kiếp động vô cùng. Cũng không dám có bất luận động thái gì khác thường. Sợ lôi cương giật mình tỉnh giấc khỏi tu luyện. Lúc này trong biển ý thức của lôi cương vừa có một cảnh tượng khác. Lôi cương ngồi xếp bằng tại cảnh giới hư vô. Lúc này. Cảnh giới hư vô dường như còn ở thời kỳ khai thiên hỗn độn Lôi cương liền dừng lại ở thức thức 18 của khai thiên. Khai thiên thức thứ 17 được lôi cương lĩnh ngộ thành công. Kết hợp diễn luyện khai thiên thức thứ 17 cùng với thức thứ 18. Lúc này, hắn thử đem 18 thức lĩnh ngộ được để mở ra thức thứ 19. Khai thiên là một cương kỷ cực kỳ phức tạp. Nếu như lôi cương chỉ dựa theo chiêu thức trong khai thiên thiết quyển cuốn đầu tu luyện, như vậy chỉ có thể phát huy được lớp bên ngoài của khai thiên. Không thể vận dụng chân lý. Chỉ có lĩnh ngộ khai thiên mỗi một thức diễn luyện ra sao mới có thể phát huy được thực lực chân chính. Mà cách lĩnh ngộ khai thiên cũng cực kỳ gian nan Cần mất rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành. Mỗi khi lĩnh ngộ được một thức, lôi cương càng có cảm giác hạo huyền đáng sợ. Có thể lĩnh ngộ được cương kỹ của khai thiên cần ngộ tính rất cao. Nhìn không gian tối tâm dần nên mờ nhạt. Lôi cương tuy rằng mừng rỡ, thế nhưng không biết làm sao. Hắn căn bản là không thể lĩnh ngộ khai thiên theo trình tự từ thức 18 đến thức 19. Đành thở dài Đến lúc ánh sáng mịt mờ biến mất Thần thức lôi cương lui đi Hắn ở hạo huyền lôi phủ cũng dần ngừng huy vũ Ngồi xuống Hư kiếm lơ lửng trước mặt Đợi linh khí thuộc tính thổ trong đại điện lắng xuống Tiểu giác mới thở vào nhẹ nhõm Đi tới trước mặt lôi cương Hiếu kỳ đánh giá hắn thần thức lôi cương đi vào hắn vui mừng phát hiện tu vi của hắn đã đạt được cương đế huyền giai hơn nữa trong cơ thể có vài phần màu vàng đất điều này khiến lôi cương kinh ngạc vô cùng trong kinh mạch đầy rẫy cương khí cùng nội kình nồng nặc kinh mạch cũng tăng lên vài phần lôi cương thầm than một tiếng khai thiên quả thật bất phàm chỉ diễn luyện cũng có thể tăng tu vi Mở mắt Thấy khuôn mặt mừng rỡ của tiểu giác Lôi cương cảm thấy ấm lòng Trong đầu hiện lên một hình ảnh người thanh niên lạnh lùng Nghiêm nghị Liền thở dài Lẩm bẩm nói ca Chờ lôi cương mạnh rồi sẽ đến tiên đạo giới gặp ngươi Lúc này lôi cương nhìn tiểu giác nói tiểu giác Phụ thân đã tu luyện bao lâu Chính năm tiểu giác đem sự thật trả lời. Tức thì lại hỏi phụ thân. Ngươi tu luyện cương kỹ quả là đặc biệt. Lại ẩn chứa một thứ khiến tiểu giác không thể nói rõ cảm giác. Hơn nữa tiểu giác cảm thấy rất quen thuộc đối với cái này. Nhưng tiểu giác không nhớ nổi đã có cảm giác này bao giờ. Lôi cương sững sốt cảm giác kỳ diệu. Lôi cương không khỏi trầm tư, cuối cùng, sáng ngời hai mắt, chẳng lẽ là ẩn chứa chân lý hỗn độn. Hắn tuy rằng mới chỉ lĩnh ngộ đến thức thứ 18, thế nhưng sơ bộ đã có dáng dấp của hỗn độn. Không đúng tiểu giác nói hắn quen thuộc. Điều này giải thích thế nào? Lôi cương nhìn tiểu giác trầm tư. Bỗng nhiên lôi cương chấn động tiểu giác là từ trứng cửu u huyết thú nở ra mà thành nhưng trứng cửu u huyết thú từ đâu mà đến theo như lời minh đế nói lúc trước trứng cửu u huyết thú có từ thời kỳ ban đầu của cửu u giới đến minh đế cũng không biết lai lịch nhìn tiểu giác vẫn còn vẽ non nước hiếu kỳ lôi cương kiềm chế không hỏi hắn Mở miệng cười nói tiểu giác Ngày sau sẽ hiểu rõ Tức thì thần thức lôi cương tiến vào nê hoàng cung Phát hiện Minh Đế đã mở mắt Tiểu tử trong nê hoàng cung của ngươi thật kỳ lạ Thần hồn của Lão Phu đã khôi phục So với lúc ở cử Minh Đại Điện Bội Phần Lúc này Lão Phu đã khôi phục được ba thành tu vi So với thời kỳ mạnh nhất đủ để uy hiếp U Hoàng Địa viêm, Minh Đế kìm nén sự vui vẻ, nói. Lôi cương nghe xong trong lòng lại cảm thấy phức tạp. Minh Đế khôi phục tu vi có thể sẽ tạo thành sự uy hiếp đối với lôi cương. Nếu như Minh Đế không hề bị bốn con rồng quảng thúc thiệt như vậy hắn có thể hay không bị Minh Đế thôn phệ. Tuy rằng những năm gần đây minh đế biểu hiện hòa ác thế nhưng lôi cương vẫn âm thầm cảnh giác hắn. Lúc này, minh đế đã khôi phục được ba thành khiến lôi cương âm thầm lo lắng thêm. Ha ha, lão phu xin lấy thần hồn ra thề sẽ không nuốt mất thần hồn của ngươi cũng không chiếm dụng thân thể của ngươi. Ngươi không cần lo lắng. Lúc này, điều quan trọng nhất là phải đoạt được đại địa chi nguyên. Ha ha, hiện tại ngươi có thể bảo cử xá báo cho bọn họ được rồi. Lôi cương bán tính bán nghi rời khỏi nê hoàng cung, ánh mắt đầy suy tư. Đối với Minh Đế, lôi cương vẫn giữ sự nghi ngờ, dù sao lòng người, ai có thể biết được cách nghĩ của Minh Đế. Lôi cương không muốn một ngày kia chết không nhắm mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 380 trận pháp mở ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 380 trận pháp mở ra. Nhóm dịch me trai em. Trung bộ cử U giới, nơi này là trung tâm của cử U giới, có vô số rừng rậm cổ xưa. Nhưng đây cũng là cấm địa đứng đầu trong ba cấm địa lớn nhất ở cửa U giới, gọi là khu vực tiên thú. Nghe là biết. Nơi này là thế giới của tiên thú. Cứ cho là đệ tử U phủ. Địa Linh tôn cũng không dám đi lại một cách tự do. Trong rừng rậm cổ sư rậm rập nơi đây, có vô số tiên thú. Trong đó, Bác Giai Tiên Thú rất nhiều Thậm chí đến cưỡng Giai Tiên Thú cũng thường lui tới Cưỡng Giai Tiên Thú cũng tương đương với Cường Giả Đạo Thánh Cương Thánh Ngày hôm đó Từ Tây Bộ Cử U Giới Bốn thân ảnh như sao chổi bay về nơi sâu nhất trong khu vực Tiên Thú Cũng gần với trung tâm của Cử U Giới Cảm nhận được khí tức phía trên Các tiên thú phía dưới cũng không có lãng vạn cùng gầm ngừ, mà chỉ rung tại chỗ. Dường như bốn thân ảnh tỏa ra khí tức vụt qua trên không khiến bọn hắn sợ hãi. Đến nơi sâu nhất, bốn thân ảnh cùng dừng lại. Một gã thanh niên ngây thơ không rời người thanh niên cao cao điềm tĩnh. Hai gã kia là hai lão giả già nuôi. Bốn người này chính là lôi cương tiểu giác cử xá cùng một cường giả đạo thánh thiên gia khác tên là cử thắng. Rống một tiếng thú rống từ phía dưới vang lên đến tận mây xanh. Tức thì hơn mười tiếng gầm gừ không ngừng vang lên. Bốn người khẽ động. Cử xá lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía dưới, nói hai mươi ba tiên thú bát giai không hổ là lãnh địa của tiên thú. Phải biết rằng, hai mươi ba tiên thú bác dài tương đương với hai mươi ba cường giả cương tiên, đạo tiên thiên dài A. Tiểu giác nhìn phía dưới, khuôn mặt kiếp động, ngửa mặt lên trời hước sáo dài. Ngao mơ thanh the thế hàm chứa tiếng rước gào của mảnh thú, khiến mấy người cử sát cử thắng biến sắc cùng nhìn tiểu giác. Điều khiến bọn họ kinh ngạc là, tiểu giác vừa hước sáo Phía dưới bỗng trở lên yên lặng. Các tiên thú vừa rít gào cũng dừng lại. Ánh mắt cử xá cùng cử thắng phức tạp nhìn tiểu giác trong mắt hiện lên vẻ kiên kị. Lúc trước tiểu giác gọi ra thần lông màu vàng cũng khiến bọn hắn cực kỳ sợ hãi a Bọn họ sao còn chưa đến lôi cương nhìn quanh bốn phía thản nhiên nói. Minh đế bọn U hoàng hẳn là tới rồi. Lão Phu đã cho đệ tử đi báo rồi Cử xá cung kính nói Minh Đế quả nhiên là người giữ chữ tín. Lúc này trong hư không vang đến một tiếng cười già nu Trong giọng nói ẩn chứa sự kiếp động khó có thể kìm nén Ba thân ảnh từ bắc bộ phóng tới Mấy người loán cái đã đến bên cạnh lôi cương đẳng nhân Ba người này chính là U Hoàng U Minh cùng một lão giả tóc đen của U Phủ Lão giả mặc áo dài màu đen phức phơ theo gió dáng người cực kỳ nhỏ gầy Người này vừa xuất hiện Khiến lôi cương không rõ Tại sao lại có cảm giác bị nhìn trộm Người này tên là U Linh Hành tung hủy dị quanh năm ở trong U Phủ Nghe đồn là sư đệ của U Hoàng Ha ha Xem ra lão Phu đã tới chậm Từ không trung truyền đến tiếng cười to. Ba thân ảnh từ phía chân trời hiện ra. Mấy người loán cái đã đến bên cạnh lôi cương. Ba người này chính là địa viêm. Địa trước cùng một lão giả tóc bạc nhưng da mặt vẫn hồng hào. Lão giả này vừa xuất hiện. Nhiệt độ xung quanh liền tăng lên. Lôi cương khẽ động tâm. Nhất định đây là tu luyện giả tính hỏa. Người này tên là Địa Họ Là đại trưởng lão của Địa Linh Tôn Vì lý do Minh Đế Lôi cương liền liếc mắt nhìn thấu lão giả tóc đen của U Phủ Cùng lão giả da dẻ hồng hào kia Tu vi của hai lão là cương thánh Địa Giai cùng đạo thánh Địa Giai Mấy người cùng xuất hiện hướng phía lôi cương kính cẩn Nói bái kiến Minh Đế Lôi cương thản nhiên gật đầu Lạnh lùng nhìn phía dưới Sau đó Đám người u hoàng Địa viêm cùng nhìn về cử thắng Con ngươi co rụt lại Mặt không đổi sắc Cuối cùng Ánh mắt bọn họ dừng trên người tiểu giác Nghi hoặc. Địa viêm mở miệng nói Minh Đế Đây là Chẳng bao lâu nữa Các ngươi sẽ tự nhiên hiểu rõ Cửu sát ở một bên, nhớ mày, lạnh lùng nói. Được rồi, nếu đều đã tới, như vậy chúng ta đi xuống thôi. Lôi cương thẳng nhiên nói, rồi thân thể chậm rãi rơi xuống. Lúc này, trong đầu hắn vang lên giọng nói của Minh Đế. Tiểu tử, ở đây là trung tâm của cửu giới. Phía dưới có một trận pháp cổ xưa lấy năm loại đồ vật kia đặt ở mặt trên trận pháp sẽ mở ra đưa các ngươi đi vào lòng đất mà cử u huyết thú cũng có chỗ trọng dụng giọng nói minh đế đầy kiếp động lần này có tiên thú nở ra từ trứng cử u huyết thú tỷ lệ có được đại đều chi nguyên cũng tăng cao Lôi cương ngầm gật đầu, thân thể càng đi xuống càng cảm nhận được linh khí mục cùng linh khí thổ nồng nặc đến cực điểm. Đáp xuống đất, một trận pháp khổng lồ hiện ra trong tầm nhìn của lôi cương. Trận pháp này do các tia sáng phức tạp tiếp nối với nhau mà thành cuối cùng tụ tập thành một hình tứ giác. Tại mỗi một góc đều có một hố nhỏ mà ở trung tâm có một cái động to bằng đầu người. Lôi cương vừa rớt xuống Đã phát hiện tu vi của hắn dường như bị một lực lượng kỳ bí ước thuốc Mà cương khí cùng nội kỳnh trong cơ thể di chuyển cũng chậm dần Lôi cương thầm than trận pháp quả hữu dị U hoàng, địa viêm đẳng nhân nhìn trận pháp Khuôn mặt kiếp động ẩn hồng ánh mắt cuồng nhiệt Trận pháp này có từ thượng cổ cũng cực kỳ hữu dị Lão Phu lúc trước cũng định nghiên cứu một phen. Nhưng vô ích. Căn bản là không thể nhìn ra bất cứ đầu mối nào. Cho dù mời tới cao thủ trận pháp ở dòng luyện giới cũng không thể nghiên cứu cho thông suốt. Giọng nói của Minh Đế vang lên trong đầu lôi cương, khiến lôi cương chấn động, nói trận pháp của cao thủ dòng luyện giới. Lẽ nào dòng luyện giới có trận tôm? Nâng. Hỏa Trận Tông truyền thừa từ lâu đời. Nghe đồn là chi nhanh của Trận Tông thời xưa. Có điều. Đối với người nghiên cứu sâu về Trận Pháp. Nhìn thấy Trận Pháp này cũng chỉ nghe nói qua. Có thể nói là Trận Pháp kỳ lạ. Minh Đế Kinh ngạc nói không nghe được ý của Lôi Cương. Lôi Cương thầm lẫm nhẫm hỏa Trận Tông. Xem ra bản thân muốn có được trận pháp viễn cổ Còn phải đến dòng luyện giới một chuyến Lúc này Lôi cương nhìn về trận pháp kỳ lạ phía trước Phát hiện ánh mắt bọn U Hoàng kiếp động Nhìn hắn liền lấy từ trong giới chỉ Đại đề chi thạc Vĩnh hằng chi sa Nguyên sinh chi thổ cưỡng giai hành thổ tiên thú hạt Dựa theo lời nói của Minh Đế trong đầu, Lôi Cương đem các món đồ để vào trong tứ giác. Lôi Cương còn đang mang bốn món đồ để vào các lỗ nhỏ thì toàn bộ trận pháp đột nhiên tản mát ra một luồng chấn động. Hóa thành từng luồng sáng màu vàng đất lan ra khắp nơi. Ngao các tiên thú rít gào lần nữa, dường như những luồng sáng màu vàng đất này làm bọn chúng cực kỳ kiếp động. Tiểu tử Gọi bọn họ tiến vào trung tâm trận pháp ở động khẩu bên cạnh. Lúc này, Lôi Cương nhìn U Hoàng đẳng nhân nói các ngươi đi vào trung tâm. Lôi Cương còn chưa nói dứt cửu sát cử thắng, U Hoàng cùng những người khác tiến vào trung tâm trận pháp. Mà Tiểu Giác vẫn đứng bên cạnh Lôi Cương như trước, nghi hoặc nhìn Lôi Cương. Lôi Cương liền truyền âm nói Tiểu Giác, ngươi cũng đi vào trước đi. Tiểu giác ngoan ngoạn đi vào. Sau đó, lôi cương bước chân phải vào trong trận pháp. Chân vừa chấm đất. U dưới trên tay phải hắn đã phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Tạng mát ra vô số ánh sáng màu vàng đất chói mắt. Như ánh sáng ban ngày. Mấy người u hoàng chấn động. Nhìn chầm chầm lôi cương. Đợi lôi cương đi đến trung tâm. Toàn bộ trận pháp bắt đầu biến đổi. Mặt đất cũng rung động. Ngao tiếng tiên thú trong lãnh địa rít gào vang lên tận mây xanh. Mà lúc này tiếng rứt gào có chút phẫn nộ. Chỉ chút lát sau. Xung quanh trận pháp đã xuất hiện hơn 10 tiên thú. Ánh mắt phẫn nộ nhìn chầm chầm trận pháp. rít gào liên tục. Đám người u hoàng thấy tiên thú đến. Hừ lạnh một tiếng cùng phát ra đòn tấn công cường đại công kiếp các tiên thú Đòn đánh trực tiếp đánh bay các tiên thú Mà sắc mặt lôi cương khẽ động lúc biến lúc không Lôi cương vừa đến trung tâm trận pháp đã cảm thấy một nguồn lực to lớn lan đến Khiến hắn phải nhắm hai mắt Lần thứ hai hắn mở mắt ra đã là một cảnh tượng khác Đây là một không gian màu vàng đất nồng nặc linh khí màu vàng đất ngưng tụ trôi giạc trong không gian. Điều khiến lôi cương vô cùng kinh hại chính là trong không gian này ẩn chứa linh khí tính thổ nồng nặc đến đáng sợ. Thậm chí so với đại điện cử minh còn gấp trăm lần. Không hổ là tâm trái đất lại có thể tự thành một giới như vậy. Linh khí nồng nặc cỡ này Nếu như ở đây tu luyện tốc độ cao hơn so với trên cử U dưới hơn cả trăm lần. U hoàng nhìn ánh sáng màu vàng đất xung quanh, lẩm bẩm nói. Tiểu tử cẩn thận những linh khí thuộc tính một đã ngưng tụ thành tuyến này. Giọng nói của Minh Đế vang lên. Lôi cương sượng sốt không hiểu rõ nguyên do. Minh Đế lại tiếp tục nói những tuyến này đã có linh tính. Hơn nữa, ta đã bị tấn công không ít, nếu như bị chúng tiếp xúc, sẽ có vô số tuyến khác cùng cuộn trào mãnh liệt tới, nuốt gọn tất cả cương anh, lôi cương chấn động, hoảng sợ nhìn những dòng khí phiêu đảng trong không gian, thấp giọng nói đường cho chúng tiếp xúc, nếu không thì chỉ có đường chết, ngoại trừ minh đế ra. Còn lại mọi người đều là lần đầu đi vào. Nghe được Lôi Cương nói. Tất cả đều chấn động. Ánh mắt nghiêm trọng. Tiểu tử ở đây còn chưa tới sát biên giới của Đại Địa Chi Nguyên. Đi tới phía trước đi, lúc nào có thể thấy sương mù dày đặc màu vàng thì chính là sát biên giới của Đại Địa Chi Nguyên. Minh Đế tiếp tục nói. Lôi cương quát khẽ nói trốn khỏi những thứ này đi tới phía trước Bỗng nhiên con ngươi lôi cương co rụt lại tiểu giác ở bên cạnh chẳng biết đã xuất hiện ở phía trước từ bao giờ Lúc này tiểu giác đang vươn tay phải chộp tới tuyến trạng màu vàng đất phía trước Lôi cương chấn động Cao giọng quát tiểu giác nguy hiểm tiểu giác quay đầu Nghi hoặc nhìn lôi cương mà tay phải đã bắt lấy tuyến trạng màu vàng đất. Lôi cương kinh hãi, vọt tới phía trước chuẩn bị cứu tiểu giác. Chờ một chút tiếng minh đế vang lên. Lôi cương kìm lại. Kinh ngạc. Nhìn tiểu giác ở phía trước lặng lặng cầm lấy tuyến trạng màu vàng đất. Ha ha, không hổ là tiên thú nở ra từ trứng cử u huyết thú, không hề sợ những thứ hủy dị này. Minh Đế Kiếp Động nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 381 giáp giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 381 giáp giới. Nhóm dịch me trai em. Không chỉ có lôi cương. Ngay cả đám người U Hoàng cũng nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc. Tay phải người thanh niên cầm sợi tơ màu vàng đất như những con trùng nhỏ. Lúc trước không phải Minh Đế nói không được chạm vào ánh sáng đó sao? Vì sao gã thanh niên này chạm đến mà không gặp bất cứ nguy hiểm nào? Ánh mắt bọn họ nhìn lôi cương không rời. Tiểu tử Lần này xác suất chiếm được đại điều chi nguyên lớn hơn vài phần Không ngờ tới trứng cử u viết thú lại nở thành linh thú Lúc trước có một tên thuộc hạ đi cùng Lão Phu Một tên cương thánh tiên dai bởi vì chạm đến ánh sáng này Làm cho không gian phát ra ánh sáng mạnh liệt Lão Phu cũng chỉ có thể mở mắt trừng trừng đứng nhìn y Vì ánh sáng dơn Dơn Quy! Quy! Ờ! Đơn! Ồ! Ờ. Lấy! Người này lại không hề sợ sao? Khạc khạc minh đế kiếp động cười vang khiến trong lòng lôi cương cũng chấn động. Cương thánh thiên giai cũng bị ánh sáng này nuốt lấy sao? Lôi cương liếc mắt lại phía sau nhìn đám người cưỡng xá đang kinh ngạc. Khẽ quát nói không nên lơ là tiểu giác có thể chạm đến thì không có nghĩa các ngươi có thể. Nếu như một ngày nào đó các ngươi chạm đến, vạn đế cũng chỉ có thể đứng nhìn các ngươi hồn phiêu phách lạc. Lời lôi cương nói khiến bọn cưỡng xá kinh hãi những nghi hoặc lúc trước cũng bị biến mất. Bọn họ rất tin tưởng lời minh đế, cũng không kẻ nào dám thử. Dù sao sinh mạng cũng chỉ có một Cho dù không tin cũng không ai dám chạm đến Khả năng tu luyện của bọn họ chỉ có vậy thôi Đối với sinh mạng của bản thân cũng cực kỳ giữ gìn Tiểu giác buông vật đó ra Lôi cương thấp giọng nói Tiểu giác tuy cũng nghi ngờ nhưng vẫn nghe lời thả tay ra tia sáng màu vàng đất tiếp tục di chuyển Cả nhóm 10 người chậm rãi tiến về phía trước. ngoại trượt tiểu giác ngang ngược không lo ngại. Còn lại mọi người đều hết mực cẩn trọng. Một lúc lâu sau, Lôi cương kinh ngạc phát hiện không còn thấy sương mù màu vàng đất dày đặc trước mắt không khỏi kinh nghi. Lúc này đã đi xa như vậy mà vẫn chưa đến nơi. Lôi cương nói trong đầu minh đế cách sương mù còn bao xa. Tiểu tử không cần lo lắng, cứ tiến tới. Trước đây lão phu cũng đi tròn một ngày đêm đó. Lôi cương gật đầu. Tiếp tục đi trước. Đám cử xá. U hoàng ở phía sau tuy rằng nghi ngờ nhưng thấy lôi cương đi tới cũng không hỏi mà tiếp tục tiến lên. Càng dân. Dân. Quy. Quy. Quy. Sơn. ai Ồ! Vào trong, lôi cương phát hiện không gian phía trong càng nhiều ánh sáng màu vàng đất. Trong không gian chỉ có khe rớt nhỏ để đi qua. Lôi cương lấy lại tinh thần, né tránh các ánh sáng dọc trên đường đi, có thể nói có vô vàng nguy hiểm. Sau một ngày đêm, rốt cục lôi cương cũng thấy được nơi cuối cùng của đám sương mù dày đặc. Hắn thả lỏng người, có điều linh khí thuộc tính thổ tràn ngập trong không gian này cũng khiến hắn khiếp sợ. Nếu như không có tia sáng kia thì ở chỗ này tu luyện không gì tốt hơn. Lúc này lôi cương cao rộng quát phía trước là biên giới của đại địa chi nguyên. Các ngươi hãy cẩn thận. Bọn cử xá gật đầu, bám theo nhau đi. Tiểu giác đi tuốt đằng trước, hai tay chấp sau lưng. Hai mắt nhìn bốn phía như muốn xem xét xung quanh. Bọn cử xá hết sức kinh ngạc khi thấy tiểu giác không hề sợ tia sáng kia. Đám người u hoàng, địa viêm càng suy đoán thêm. Lúc nhóm người đến sát vùng giáp ranh sương mù mới thở vào nhẹ nhõm. Nhìn ánh sáng màu vàng đất trong đám sương mù dày đặc. Bọn họ đều cực kỳ cẩn thận. Không dám manh động. Nhìn lôi cương chờ đợi lệnh. Tiểu tử, nơi đây được gọi là vùng đất chết. Trước đây, Lão Phu dẫn theo một trăm thuộc hạ đạo thánh. Cương thánh thiên giai đến đây. Vượt qua sương mù dày đặc chỉ còn lại 50 người. Ngươi phải nhớ kỹ đừng để sương mù dính vào người bằng không khó tránh khỏi cái chết. Ở đây sương mù so với lúc trước càng đậm đặc hơn thì tia sáng càng kinh khủng hơn nữa, nó ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Bản thân phải duy trì cương khí, phát ra tiên khí phòng ngự mới có thể vượt qua. Hơn nữa tiến vào trong sương mù dày đặc sẽ có hấp lực rất lớn hút ngươi vào. Nếu không cẩn thận bị hấp lực hút lấy thì chỉ có đường chết. Phải nhớ kỹ, hướng phía trước đi tới Phạm vi sương mù dày đặc ba phủ cũng không nhiều, khoảng chừng trên dưới cây số thôi. Thanh âm minh đế cực kỳ nghiêm trọng khiến lôi cương rùng mình quay đầu nhìn đám cử xá nói ở đây sương mù dày đặc. Phải nhớ kỹ không để dính vào người. Bằng không bản đế cũng hết cách cứu các người. Các ngươi hãy phát ra cương khí chân khí cùng với tiên khí phòng ngự thì mới vượt qua được. Lúc này, lôi cương tự duy trì một đạo cương khí và nội kình để bảo vệ cơ thể Lôi cương còn gọi ra cốt lân giáp Hai mắt nghiêm trọng nhìn đám sương mù dày đặc Cử sát cũng duy trì một đạo cương khí Trên tay xuất ra một cái xác rùa và phùng mồm thổi cái xác Chỉ thấy xác rùa ngày càng lớn Cuối cùng to bằng đầu người Toàn bộ sát rùa tỏa ra một lớp màu vàng đất bao bọc lấy cửu xá bên trong. Đám u hoàng cũng gọi ra bảo bối phòng ngự của mình cực kỳ cẩn thận. Ánh mắt tiểu giác kinh nghi nhìn lôi cương sau đó chuyển qua nhìn đám sương mù đầy đặc trong mắt thoáng hiện vẽ trầm tư. Tiểu giác bước vào trong đám sương mù dày đặc khiến lôi cương giật mình. Thế nhưng thấy tiểu giác không gặp trở ngại gì nên hắn cũng thở vào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ tiểu giác quả là thần kiều. Trong sương mù có lực hút, các ngươi nhất định phải mạnh mẽ bước tới. Đám sương mù dày đặc này kéo dài khoảng một cây số, các người phải hết sức cẩn thận. Lôi cương quay lại khẽ nói, đi về phía màn sương mù dày đặc. Vừa tiến vào trong... Lôi cương phát hiện sương mù dày đặc cuộn trào mảnh liệt điên cuồng nốt trọn cương khí của hắn. Loáng một cái cương khí đã tiêu tan thành mây khói, lôi cương rùm mình tăng tốc độ hướng phía trước đi tới. Lực hút từ bốn phương tám hướng kéo lại, lôi cương phải vận cương khí và nội kình chống lại lực hút kỳ dị kia. Bọn cử xá thấy lôi cương đi vào, cả bọn hít một hơi thật sâu cùng nhau tiến vào trong đám sương mù dày đặc. Lôi cương ở trong cốt lân giáp mà toát mồ hôi lạnh. Trong đám sương mù dày đặc lực thôn tính cực kỳ đáng sợ. Thậm chí ngay cả cương khí và nội kình cũng chỉ có thể duy trì trong nháy mắt. Lôi cương không ngừng duy trì cương khí và nội kình, không dám ngừng lại. Cũng may có cốt lân giáp phòng ngự rất tốt cộng với sự nhanh nhẹn của lôi cương khi phát ra cương khí và nội kình đúng lúc. Chỉ có một nghìn thước ngắn ngủi mà lôi cương cảm thấy vất vả chưa từng thấy. Một mặt phải đối phó với hấp lực, một mặt phải duy trì cương khí và nội kình Có thể nói lôi cương bước nửa bước cũng khó khăn.